Vô địch trí tôn thái tử ra 58 chương 562 long môn mở. Cảnh giới thứ ba đông châu đại lục. Đại tần đế triều. Lăng tiêu điện trước. Nói rõ bởi vì trầm thương sinh không tại. Đại tần hoàng triều còn chưa có hoàng gia con nối dõi sinh ra. Cho nên. Từ hoán cảnh tạm thời đại diện triều chính. Đương nhiên. Từ hoán cảnh đại diện triều chính, chính là tài lăng tiêu điện trước, cũng không phải là tài lăng tiêu điện. Tài lăng tiêu điện vào triều trong thiên hạ, chỉ có một người. Trầm Thương sinh từ hoán cảnh nhìn xem giữa không trung tản ra liệt diễm Thái Dương Thần Nhãn, mở miệng hỏi. Đây chính là Thái Dương Thần Nhãn tả hữu hai nhóm, từ Phúc Bạch khởi làm đại biểu. Những đại thần khác, tuy có xuất quan, nhưng là quan chức cùng với khác nhân tố Xa kém xa cùng hai người đánh đồng. Nương nương, ngài không nên xem nhẹ nó, một khi phóng thích, vạn dặm cương vực, đều sẽ bị Thái Dương chân hỏa bao trùm. Từ phúc nói ra. Từ hoán cảnh hỏi lần nữa. Hiện tại bệ hạ đang lúc bế quan. Như thế nào đưa hắn đưa vào tỏa thiên cung? Mà không kinh động bệ hạ từ phúc nhất thời yên lặng. Cái này, thần cũng không rõ ràng. Bệ hạ thân phụ Thái Dương chân hỏa. Chắc hẳn đối với cái này Thái Dương thần mắt Có hấp dẫn tác dụng Nếu không Thần đi một chuyến tỏa thiên cung từ phúc hơi suy nghĩ sưu bỗng nhiên tỏa thiên cung phương hướng Một cỗ hào quang màu bích lục Phóng lên tận trời Trong ánh sáng Một khỏa trong suốt sáng long lanh cây nhỏ xuất hiện Hướng về lăng tiêu điện bay tới Bảo thủ mọi người nhìn thấy kia viên cây nhỏ kinh ngạc nói Tới gần về sau Chỉ thấy cái ghia bảo thụ Thân phía trên phát ra một cỗ hấp lực Thái dương thần nhãn tại thời khắc này Vậy mà tự động hướng về bảo thụ mà đi Âm vang trước mắt của tất cả mọi người Này thái dương thần mắt Vậy mà tiến vào bảo thụ trên người một cái lỗ bên trong Cái gì từ Phúc gặp này nhất thời kinh hãi Bảo thụ khi lấy được thái dương thần nhãn về sau Độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa từ hoán cảnh cười khổ một tiếng xem ra bệ hạ đối với chúng ta nơi này phát sinh sự tình một mực chú ý đây cái này bảo thù thần nhớ rõ ràng có bảy cái lỗ vì cái gì hiện tại chỉ có sáu cái thái dương thần nhãn khảm nạm đi vào về sau chỉ có năm cái lỗ từ phúc không giải thích được nói xem ra bệ hạ lần này bế quan thu hoạch không ít ngao thiên hạ cũng tương tự phát hiện bảo thù tình huống Hắn vừa nghĩ tới bảo thủ kỳ diệu tác dụng. Nhất thời có chút tay chân rét lạnh cảm giác. Khi đó. Bảo thủ trên thân vẫn là bảy cách lỗ. Cái kia cố thần bí quang mang bao phủ trên người mình thời điểm. Loại kia cảm giác. Ngao thiên hạ không muốn kinh lịch lần thứ hai. Quá dược dị. Trên người có bảy cách lỗ hơn nữa còn là nửa phế phẩm. Xem ra cần bổ đủ về sau mới là hoàn chỉnh. Ngao thiên hạ tự nhủ thứ này vì cái gì ta có một loại cảm giác quen thuộc tựa như là ở nơi nào gặp qua một dạng từ hoán cảnh lúc này mở miệng nói ra lần này nghe nói thần kiếm thiên binh biểu hiện có chút tạm được kiếm tôn nghe được từ hoán cảnh thân thể cứng đờ nương nương lần này thật là hạ thần sai chuyện như vậy hạ thần sẽ không xuất hiện lần thứ hai kiếm tôn lúc này biểu hiện nói từ hoán cảnh than nhẹ một tiếng Thần kiếm thiên binh xuất thân tôn môn, lại là lần đầu tiên kinh lịch chiến trường, hữu tình có thể nói, nhưng là... Từ hoán cảnh mắt phượng ngưng tụ, nhìn xem kiếm tôn. Loại chuyện này, nếu như về sau còn phát sinh, chớ trách bản cung vô tình chớ trách đại tần vô tình kiếm tôn lập tức gật đầu. Nếu là còn có lần thứ hai, thần kiếm thiên binh tự nhiên giải tán từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Vũ An Quân lần này đột phá thuận lợi sao bạch khởi nói ra đa tạ nương đương quan tâm hết thầy thuận lợi mà lại ta đại tần trung quanh những cái kia tiểu nhân tôn môn cũng không có tồn tại cần thiết nếu không phải quốc vận đại sự hết thầy từ vũ an quân làm chủ từ hoán cảnh nói xong liền muốn quay người rời đi chớ có bề hạ thất vọng thần tuân chỉ đại tần đế triều xuất hiện tại đông châu đại lục năm thứ năm tại trường Bình Sơn mạch Đại Tần Vũ An quân bạch khởi hiện thân một tay đánh nổ tam đại thiên tông đem một tòa thiên tông hộ tông thần thú thu làm tòa kỵ càng đem bốn trăm ngàn đệ tử chôn ở trường Bình Sơn mạch một tên cũng không để lại bạch khởi bọn họ về đến Đại Tần về sau tin tức như vậy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Châu Đại Lục nghe trong lòng run sợ không dám tưởng tượng cái kia trường bình sơn mạch chuyện gì xảy ra trường bình sơn mạch lấy đại địa vì mộ phần lấy sơn phong vì bia khắc họa lấy nơi này phát sinh sự tình bốn trăm ngàn tông môn tinh anh đệ tử chôn ở nơi này xích phong thiên tông đại tần đế triều bản tông chủ cùng các ngươi không chết không thôi một ngày này xích phong thiên tông bên trong truyền ra một tiếng gào rú nhưng là nơi xa một đầu mang theo bách binh cử hổ vậy mà trên lưng có một người hướng về xích phong thiên tông mà đến huyết diễm cuồn cuộn đằng sau đi theo một trăm ngàn huyết bào nhân hai lá cờ lớn bao trùm thương không một mặt hắc long kỳ rồng bay phượng múa tần chữ đương thiên một mặt bạch tự cờ sát phạt vô song đại tướng họ bạch phù tang thần thủ dưới mặt đất Thái nhất trên người hắc long cùng kim ô ngay tại dung hợp. Thế nhưng là. Giống như bởi vì hậu kình chưa đủ. Vậy mà bày biện ra tán loạn trạng thái. Nhắm hai mắt thái nhất tựa hồ cũng cảm giác được. Chẳng lẽ những thứ này kim tiên năng lượng. Còn không cách nào làm cho ta đột phá sao thái nhất trong lòng có chút thở dài. Chân long đồ đột phá cảnh giới. Yêu cầu năng lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu là bỏ giờ nửa chừng, không biết lại muốn chờ bao lâu thời gian. Tại Thái Nhất xoắn suýt thời điểm. Bỗng nhiên, bảo hộ ở Thái Nhất bên người diệu thụ. Trên thân bị Thái Dương chân hỏa bao phủ. Tiếp theo, một cố lực lượng khổng lồ. Vọt thẳng vào đến kim ô bên trong. Đây là Thái Nhất cảm thụ đến bản nguyên chi lực khí tức. Trong lòng nhất thời kinh hãi Thái Dương chi lực đồng thời. Kim ô ngửa mặt lên trời huyết dài. Diệu thủ trên người Thái Dương chân hỏa. Toàn bộ bị Kim ô hút nhập thể nội, Mà diệu thủ trên thân. Nguyên bản Thái Dương thần nhãn. Hóa thành một khỏa hạt châu màu vàng ấm. Hoàn mỹ khảm nạm tại bên trong một cái lỗ bên trong. Kim ô hấp thu Thái Dương chân hỏa về sau. Phù tang thần thủ đột nhiên nhất động. Tựa như phía trên tiếp bích lạc đồng dạng nhánh cây tựa hồ chạm đến mặt trời một dạng theo nhánh cây thân cây năng lượng bàng bạc truyền vào đến thái nhất trên thân cảnh giới thứ ba có hy vọng thái nhất thể nội ban đầu vốn đã bắt đầu suy yếu mười hai đầu chân long đột nhiên biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn so lúc trước càng thêm mãnh liệt hướng về thái nhất vùng đan điền long môn va chạm ra ngoài giới phù tang đảo phía trên yêu tục đã được đưa đến yêu quốc chỉ còn lại có sắp đi theo thái nhất chinh chiến thiên binh tất phương nhàn đến phát trán tại trên một cây đại thụ ngồi đấy tất phương ngươi nói tướng quân bế quan đã năm trăm năm chẳng lẽ là muốn đột phá thái ấp kim tiên đúng thế hồng hoang không nhớ tuổi thái nhất cái này vừa bế quan kỳ thực đã qua 500 năm trăm năm Tất phương tức giận nói, Ngươi bế quan 500 năm liền muốn đột phá thái ấp kim tiên, ta có thể gọi ra ra ngươi. Hoàn toàn chính xác. Thái ấp kim tiên đắt là hành tẩu cường giả. Không có cách mấy vạn năm. Căn bản là không có cách đột phá. Tất phương hiện tại mặc dù lại chính là thái ấp kim tiên cảnh, nhưng là hắn sống bao lâu chính hắn đều không nhớ rõ. Muốn đột phá thái ấp kim tiên. Bực nào khó khăn tất phương than nhẹ đây là tại thiên địa khí vận tại yêu tộc tình huống dưới còn là cách này bao nhiêu khó khăn phù tang thủ phía dưới thái nhất thể nội long môn đột nhiên mở rộng quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ ba thành thái nhất đột nhiên mở to mắt kim sắc màu đen đường vân quấn quanh ở thái nhất quanh thân Rốt cục cảnh giới thứ ba vô địch trí tôn thái tử gia năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi ba năm trăm năm chứng đại la tiên rốt cục cảnh giới thứ ba thái nhất khẽ nói khí thế trên người hóa thành một đầu hắc kim đường vân long hướng về hư không đột nhập hắc long vẫn là hắc long bất quá lúc này hắc long vậy mà mang theo một chút kim sắc đường vân cùng lúc đó thái nhất thân thể lên như diều gặp gió đi vào không trung bàng bạc khí tức phát ra tất phương cảm nhận được thái nhất khí tức trong nháy mắt từ trên cây rớt xuống đại la tất phương một cái lảo đảo thông vội vàng đứng lên nhìn xem không trung thái nhất trong mắt mang theo hoàng sợ thanh âm có chút run rẩy tướng quân hắn làm sao lại thành đại la đây tất phương toàn thân run lên đây không phải luyện khí cảnh giới a đây là tiên cảnh a đây là đặc biệt đại la kim tiên a làm sao có thể tất phương không thể tin nhìn xem thái nhất thái nhất khí tức trên thân Nhưng hắn cảm giác được khủng bố. Cái này đích xác cũng là Đại La Kim Tiên cảnh ào ào ào một số cường giả yêu tục. Nhao nhao đi vào tất phương bên người. Tất phương. Đây là có chuyện gì tướng quân hắn làm sao lại thành Đại La Kim Tiên à? tại trên mặt của bọn hắn. Mang theo kích động. Tuy nói thiên địa khí vận tải yêu tục. Thế nhưng là. Đại La Kim Tiên yêu tục đại đa số đều tại tây phương. Bọn họ bên này yêu tục tối cao cũng chính là đế tuấn thái ấp kim tiên cảnh. căn bản không có đại la kim tiên cảnh đó a đại la kim tiên. đã là đỉnh phong tồn tại. tại đi lên. đây chính là thánh a giữa thiên địa. cũng liền ngũ tôn thánh nhân a chuẩn thánh cũng là đại la kim tiên lại hướng lên cảnh giới. 500 năm trăm năm a năm trăm năm tử kim tiên đột phá đến đại la kim tiên. dòng giã vượt qua thái ấp kim tiên cái này nhất đại cảnh giới. Khủng bố a yêu đế đệ đệ. Quả nhiên khủng bố hôm nay. Chúng ta yêu quốc. Cũng có đại la ra đời à cùng lúc đó. Tây phương giáo. Đại lôi âm tử bỗng nhiên. Phạm âm hát vang địa dũng kim liên. Vô lượng thọ Phật tại sao lại xuất hiện địa dũng kim liên. Chẳng lẽ ta Tây phương giáo lại ra đời một tôn Phật hay sao tất cả Bồ Tát. Là hán nhìn thấy toàn bộ đại lôi âm tử biến hóa. Cảm thấy kinh ngạc. Làm làm đại lôi. Âm tử Phật chun gõ vang. Tiếp dẫn thánh nhân hiện tại tắm Phật quang. Tiếp dẫn đảo hữu. Có phải hay không ngã Phật xuất hiện một vị chân Phật tiếp dẫn thánh nhân trong mắt không có chút rung động nào. Bình tĩnh nói. Chư vị đừng vội. Đợi bần tăng đi một chuyến. Thiên ngoại thiên. Tử tiêu cung trước. Tiếp dẫn thánh nhân bóng người xuất hiện. Các vị đảo hữu đã lâu không gặp. Thông thiên trên thân, mang theo một chút kiếm ý, mỗi một đạo dường như đều có thể xé sạch thương không. Lộ ra khí tức kinh khủng. Nhìn thấy tiếp dẫn thánh nhân, tiến lên nói ra: "Đạo hữu tới đây." Chẳng lẽ cũng là bởi vì vị kia vừa mới dẫn đồng thiên địa khí vận ra hỏa tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Người này vì sao có thể dẫn đồng thiên địa khí vận? Đạo tổ từng nói: Thiên địa khí vẫn ở chỗ yêu tục. Thế nhưng là. Ta đại lôi âm tử. Vì sao cũng sẽ xuất hiện địa dũng kim liên bần tăng không hiểu. Muốn hỏi đạo tổ. Giải nghi hoặc. Tử tiêu cung trong cửa lớn đi tới hai vị đồng tử. Hảo thiên, giao trì. Hảo thiên hướng về các vị thánh nhân làm thi lễ. Nói ra đạo tổ cho mời. Trên đông hải, phù tang đảo. Thái nhất quanh thân. Vườn quanh hắc kim chi sắc quang mang thỉnh thoảng có tiếng long ngâm kim ô kêu truyền ra. Mà lại kỳ lạ nhất chính là rơi vào thái nhất trên người ánh sáng màu vàng. Tựa như cái kia lúc thiên địa sơ khai, vạn vật căn cơ chi lực. Nhu hóa mà vĩ ngạn số mệnh chi lực thập vạn đại sơn, lăng tiêu điện trước. Đế tuấn nhìn lên bầu trời bên trong số mệnh kim long. Trong tay nổi lên lạc thư. Ha <cười> ha, đế tuấn bỗng nhiên ha <cười> ha phá lên cười. Một bóng người xuất hiện tại đế tuấn bên cạnh. Ôn Nhu nói: "Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Vì gì hưng phấn như thế chỉ thấy đế tuấn ôm lấy người tới." Cười lớn nói: "Chấm không nghĩ tới, chấm mượn nhờ số mệnh chi lực có thể đột phá tới đại la kim tiên." Thái nhất hắn vậy mà hiện tại cũng đột phá đến đại la kim tiên cảnh đế tuấn trên mặt trong mắt đều là mang theo nụ cười dường như thái nhất so chính hắn xuyên phá đại la kim tiên còn cao hứng hơn nữ tử. chính là phù tang đạo tới khi hòa đế tuấn tại nhìn thấy khi hòa thứ nhất mắt liền đối khi hòa thấy một lần động tâm cái này năm trăm năm ở chung quan hệ của hai người tựa như là người yêu quan hệ Tuy nhiên, đế Tuấn rất muốn cùng Hy Hòa thành hôn. Nhưng là, hắn tại chờ một người Thái Nhất Hy Hòa ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì, Hy Hòa biết, 500 năm trước, nàng nhìn thấy Thái Nhất thời điểm, Thái Nhất vẫn là Kim Tiên. 500 năm về sau Thái Nhất vậy mà đột phá đến Đại La Kim Tiên. Ở trong đó, thế nhưng là dòng giã trinh lịch lấy một cái Thái ấp Kim Tiên A bệ Hạ thái nhất đột phá tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ hắn đạt được cái gì kinh thiên động địa chí bảo đế tuấn cười lắc đầu nói ra không sao hắn là đệ đệ của ta hắn lấy được cái gì không phải liền là tương đương chấm đến tới rồi sao đế tuấn nhìn lên bầu trời bên trong khí vận đang nhìn nhìn phía sau mình lăng tiêu điện hắn dĩ nhiên vì hoàng xưng đế cái này nhưng là đệ đệ ta cho chấm đánh xuống Giang Sơn A Đế Tuấn nhìn thoáng qua khi hòa. Nói ra, chờ chấm để để trở về. Chúng ta liền thành hôn khi hòa nhẹ gật đầu. Đồng thời, cũng thở dài một hơi. Đế Tuấn biết, nàng cũng biết, phù tang đảo phía trên phù tang thần thụ đã là thái nhất. Đế Tuấn không có đi nghi ngờ thái nhất, đủ để chứng minh Đế Tuấn tâm tư. Khi hòa đích thật là sợ, sợ Đế Tuấn cùng thái nhất bất hòa. Đế Tuấn uy nghiêm Khi hòa cũng chỉ là tại yêu quốc thấy Nhưng là yêu quốc đại bộ phận yêu tục Đều là thái nhất đánh xuống Công cao chấn chủ bất quá Hiện tại xem ra Đế Tuấn cùng thái nhất Giống như cũng không tồn tại loại này đồ vật Đế Tuấn thở dài nói Giữa thiên địa hết thảy hai cái kim ô Nằm đó trên thái dương Bởi vì vì một số ngoài ý muốn một cái kim ô tại sắp phá xác mà ra thời điểm là một cái khác kim ô chặn tất cả phong bạo mới khiến cho hắn bình yên vô sự xuất thế khi hòa mở to hai mắt không chung thái nhất quanh thân lưu quang chính đang chậm rãi co vào mà những thứ này lưu quang vậy mà đều là hướng về thái nhất trên người cái kia một đảo hắc kim sắc đường vân đi vào trong nháy mắt hắc kim sắc đường vân Biến đến càng thêm lóa mắt Tiếp theo Thu hồi quang mang Như là lạc ấm một dạng Khắc ở thái nhất trên thân Cùng một thời gian Thái nhất cảm thấy thân thể của mình Đạt được trước nay chưa có tăng cường Cho dù là không sử dụng bất kỳ lực lượng nào Tay không tất sắt Đều có thể đem sơn mạch đánh nổ đại la kim tiên bây giờ Thực lực của mình Đột phá đến đại la kim tiên nếu như là thực lực như vậy có thể mang đi ra ngoài. Ai còn có thể là ta đại tần đối thủ bỗng nhiên. Thái nhất nhẹ nhàng vuốt ve ở ngực đường vân trong lòng trầm tư. Đông hoàng thể biến mất thay vào đó là cái này vô danh là ấm. Thái nhất trong mắt lộ ra trầm tư. Chẳng lẽ thứ này cũng là đông hoàng văn nhưng nó nếu là đông hoàng văn. Ta vì cái gì còn ở nơi này Thái Nhất thấy được tất phương bọn họ Có chút không hiểu Thứ này nếu thật là đông hoàng văn Như vậy không phải nói hắn bế quan kết thúc rồi à Vì sao còn ở nơi này dừng lại sau cùng Thái Nhất thở dài một tiếng Không phải sao Thái Nhất chỉnh lý tốt tâm tình đi vào tất phương trước mặt bọn hắn Gặp qua quá nhất chiếu tướng Thái Nhất mở miệng nói ta bế quan thời gian dài bao lâu năm trăm năm tất phương lập tức nói ra thái nhất hơi hơi kinh ngạc 500 năm trăm năm năm trăm năm mới phá một cái đại cảnh giới đột phá là thật khó a thái nhất có chút tiếc nuối tất phương vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi bốn ba mươi sáu đảo bảy mươi hai yêu phù tang đảo phía trên ngàn vạn yêu binh tập kết tất phương phía trước hỏi chúng ta phía dưới đi đâu tọa đảo thái nhất nhìn xem biển rộng mênh mông hỏi cái này trên đông hải còn thừa lại bao nhiêu yêu tục tất phương cười khổ một tiếng nói ra chỉ là nói đông hải liền có ba mươi sáu đảo bảy mươi hai yêu trong này còn không bao gồm chúng ta trước đó gặp phải những cái kia nói tóm lại cái này ba mươi sáu đảo bảy mươi hai yêu Mới là trên Đông Hải Bá chủ thực sự thái nhất liên tưởng đến Đại Tần. Hỏi. Cái này đông dưới biển. Có phải hay không có Long Tục Ất Phương nhẹ gật đầu? Tự nhiên là có. Bất quá. Bởi vì Long Phượng Lưỡng Tục năm đó phạm vào tội nghiệt. Cho nên. Các thánh nhân đem Long Tục chấn áp tại trong bốn biển. Đem Phượng Hoàng Nhất Tục. Chấn áp tại Bất Tử Sơn. Người trong thiên hạ đều biết tất phương nhìn xem Thái Nhất. Chợt nhớ tới Thái Nhất sinh ra về sau. Căn bản không có cơ hội đi hiểu rõ những thứ này thường thức. Quá trong khi liếc mắt sáng lên. Nếu là cái này Đông Hải cùng cái kia Đông Hải là giống nhau lời nói đột nhiên. Thái Nhất đồng tử co rụt lại. Hẳn là chỉ là trùng tên. Long phượng diệt thế chi chiến. Thái Nhất vẫn là có nghe thấy. Như là giống nhau Long tục. Thế giới kia căn bản là chứa không nổi bọn họ Thế nhưng là Lại vì cái gì đều gọi là long tục Đông Hải đâu Thái nhất Tất Phương nhìn thấy Thái nhất xuất thần Kêu một tiếng Đúng rồi Tất Phương Ta đưa cho ngươi cái kia công pháp thần thông Đối ngươi tác dụng như thế nào Thái nhất bỗng nhiên nghĩ tới Nếu là cái thế giới này chính mình Là chân chính tồn tại qua Như vậy Lúc trước chính mình thần hải bên trong đại thần sách Bên trong ghi lại đồ vật Hẳn là cũng ở cái thế giới này thái nhất hiện tại thần hải bên trong Không có gì ngoài kim ô Cái gì cũng không có Phù đồ tháp Đại thần thông sách Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Thái nhất hiện tại duy nhất có Chẳng qua là liên quan tới trí nhớ của bọn nó Đương nhiên còn có một số đại thần thông trong sách đọc qua thần thông nhấc lên cái này tất phương ánh mắt lửa nóng. Thanh âm có chút kích động nói. Thái nhất. Ngươi cho ta cái kia phượng hoàng niết bàn trải qua. Ngươi xác định không phải phượng hoàng nhất tộc công pháp thần thông sao thái nhất nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là tất phương kích động nói. Thiên địa sơ khai. Long phượng làm hại. Phượng hoàng nhất tộc cường đại nhất không phải bản lãnh của bọn hắn. Mà chính là bọn họ bản mệnh thần thông Niết Bàn Niết Bàn Thái nhất đạo. Tất Phương nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Phượng Hoàng nhất tục. Chỉ cần là bỏ mình. Liền sẽ ginh lịch một lần Niết Bàn. Mỗi một lần Niết Bàn. Đều sẽ nhường Phượng Hoàng thực lực tăng lên gấp bội. Sau đó. Về sau cũng có người muốn cái này Phượng Hoàng nhất tục bản mệnh thần thông. Thế nhưng là. Coi như giết Phượng Hoàng cũng vô pháp đạt được. Lúc đó ta cũng không có để ý, coi là chỉ là tên tiếp cận. nhưng là bây giờ đích thật là trong truyền thuyết phượng hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông. tất phương nhìn xem thái nhất tựa như là đối đãi quái vật. thánh nhân đều không cách nào có được đồ vật. thật không biết thái nhất ngươi là làm thế nào chiếm được cũng không đúng a ngươi sinh ra về sau. một mực tại thập vạn đại sơn a tất phương có chút không hiểu. Đối ngươi có dùng hay không dùng tất phương thiên tàn. Bản nguyên mất đi. Nhưng hắn vĩnh viễn dừng lại tại thái ấp kim tiên cảnh giới. Vô duyên đặt chân đại la. Tất phương hăng hái gật đầu. Hiện tại liền xem như ta tất phương nhất tộc tổ, tổ tiên ở chỗ này. Tư chất cũng không có ta tốt tất phương tự tin nói. Chỉ cần lại trải qua một lần niết bàn. Ta liền có thể khôi phục tổ mạch. Mà lại. Ba lần niết bàn về sau. Ta liền có thể bao trùm tại tổ mạch phía trên thành tựu vô thượng tất phương huyết mạch thái nhất nghe đến về sau. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Cái này thần thông tốt như vậy vì cái gì ta không có loại cảm giác này. Cái này thần thông là kinh lịch tay của hắn. Thế nhưng là. Cảm giác vì sao không giống nhau tất phương u oán nhìn thoáng qua thái nhất. Nói ra. Người kim ô huyết mạch. Giữa cả thiên địa chỉ có ngươi cùng yêu đế hai người Hơn nữa còn là trên Thái Dương Đản Sinh Đây chính là bàn cổ đại thần trực hệ huyết mạch cũng không đủ Huyết mạch của ngươi So miết bàn mạnh hơn nhiều Căn bản là không có cách tăng lên Thật sao Thái Nhất ánh mắt lộ ra trầm tư Đã chính mình không cách nào sử dụng Thế nhưng là Chính mình cho từ hoán cảnh một phần Nàng hẳn là có thể dùng A mà lại Mình tại nơi này 500 năm Cũng không biết thế giới kia Trải qua bao nhiêu Năm Đông Châu Đại Lục Đại Tần Đế Triều Từ hoán cảnh ngồi xếp bằng tại đài luyện công phía trên Bỗng nhiên Tại từ hoán cảnh trên thân Một cây phượng hoàng cây bóng xuất hiện Niết bàn chi lực sao Từ hoán cảnh cảm thụ được trong cơ thể mình Một cố lực lượng mỉm cười Ký ức Khôi phục đi to gió phượng gáy dơ khắc này vang vọng toàn bộ đại tần đế triều đại tần đế triều trung quanh thế lực toàn bộ ánh mắt rơi vào đại tần đế triều phía trên chỉ thấy tại đại tần đế triều trên không trung một cái phượng hoàng phóng lên tận trời đánh nát vạn dặm mây tầng cái này đại tần đế triều đến tột cùng là một cái dạng gì thế lực ai nhìn thấy một màn này vô số cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến Phượng Hoàng Hắc Long đây đều là đồ vật trong truyền thuyết Thế nhưng là Tại Đại Tần Đế Triều Vậy mà toàn bộ xuất hiện Cái này Đại Tần Đế Triều đông cảnh chi địa Phía trước liền giao cho các ngươi bản tướng đốc chiến là được rồi Bạc Thiếu Khanh lười biếng ngồi tại đỉnh núi Sau lưng Thì là một vị tráng hán đi theo Trên đỉnh núi Vẫn còn có không ít thiên binh Kiếm tôn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt trong nháy mắt kiếm tôn xuất lính thần kiếm thiên binh hướng về đối diện địch quân phóng đi. Bạch ca. Ngươi nói hắn cái gì thời điểm là kích cỡ A tráng hắn không hiểu mà hỏi. Giết người rất khó sao bạch thiếu khanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra. Dù sao cũng là thiên tôn xuất thân. Chỗ nào thấy chúng ta dạng này máu bạch thiếu khanh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hỏi lão hùng, các ngươi hùng tộc người còn có bao nhiêu đến lúc đó chúng ta liên hợp lại, chiến đấu lực tuyệt đối bão táp. Thái nhất nhìn xem trên Đông Hải lộ ra một góc hòn đảo, chúng ta sắp đến tất phương mừng rỡ nói ra. đợi năm trăm năm, rốt cuộc lần nữa bắt đầu chinh phạt tất phương so với năm trăm năm trước, thế nhưng là biến cường không ít. quy tổ sơn trên Đông Hải ba mươi sáu đảo bảy mươi hai yêu một trong quy tổ sơn là từ một đầu cự quy thành lập, mà lại toàn bộ quy tổ sơn bày biện ra một đầu cự quy bộ dáng bốn cái chân trèo chống tại trên mặt biển quy bối cũng là đỉnh núi cũng là hòn đảo này đại bình nguyên xa xa nhìn lại tựa như là một đầu vô cùng to lớn thần quy đồng dạng hùng vĩ vô cùng đương nhiên hòn đảo này chủ nhân thực lực cũng là đạt đến thái ấp kim tiên cảnh ba trăm dặm chỗ thái nhất dừng lại. tất phương, hai người chúc ta tiên tiến đảo nhìn xem thái ốc kim tiên quy yêu ta nhưng còn chưa từng gặp qua. tất phương nhẹ gật đầu. nghe đồn quy tộc đều là long tộc nhận lấy, không biết hắn là không cùng long tộc có quan hệ. thái nhất lưu lại yêu binh, mang theo tất phương, hóa thành cầu rồng. hướng về quy tổ sơn mà đi. quy tổ sơn phía trên. huyền quy đại điện. quy tổ 300 dặm ngoài có đại lượng yêu tục xuất hiện Mà lại khí tức của bọn hắn đều không yếu Có phải hay không là đến đánh chúng ta một cách đại hà Trong tay cầm một cây trường thương Nói ra Quy tổ từ từ mở mắt Lớn như vậy khí thế Từ trên người hắn truyền ra Ha <cười> ha Thật sự có đồ không có mắt đi vào ta Quy tổ địa phương Quy tổ là một vị lão giả chòm râu bạc trắng trong tay chống một khúc gỗ một dạng quài trưởng mang trên mặt một tia cười lạnh binh tôn tướng vua theo bản tướng gia ta đi một chuyến nhìn một cách cách này khách không mời mà đến vô địch chí tôn thái tử gia năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi huyền tướng kim ô phần thiên chỉ quy tổ sơn đông hải chỗ sâu khi hữu có người ngoài tới đây trong đông hải nghe đồn có hung thú ngủ say như tình thế bất đắc dĩ nơi này không có gì ngoài nguyên bản di tục căn bản sẽ không có người ngoài tới một ngày này trời trong gió nhẹ đông hải chỗ sâu giống như trước kia bình tĩnh ngoại trừ tiếng gió tiếng nước bên ngoài ngẫu nhiên có thể gặp đến có to lớn yêu thú từ trong biển nhấn nhảy lần nữa rơi vào trong biển trừ cái đó ra liền không có những động tính khác quy tổ sơn rất lớn kéo dài vạn dặm bởi vậy có thể thấy được hòn đảo này uyển như trên biển lục địa đồng thời quy tổ sơn tại đông hải chi sâu ba mươi sáu đảo bảy mươi hai yêu bên trong ở vào một cái bá chủ địa vị nhất là quy tổ sơn thống lính quy tổ sơn tới gần mặt biển một tòa ngọn núi phía trên hai người đứng đấy Trong đó một vị mặc lấy màu đỏ đại bào nam tử, hơi dựa vào sau một bước. Phía trước, thì là một vị người mặc áo bào màu vàng ấm nam tử. Ở trên người hắn, tựa hồ có một cố khí chất rất đặc biệt. Làm hắn lộ ra phá lệ thần võ bất phàm. Tất phương nói ra, đây chính là chúng ta đối quy tổ sơn hiểu rõ. Thái nhất, lúc trước chúng ta đặt xuống như vậy yêu tục, đủ để lớn mạnh yêu quốc Kỳ thực, cái này đông hải chi sâu, gần như sắp bị quên lãng. Thái nhất khẽ gật đầu, bởi vì long tục quan hệ sao thái nhất như có điều suy nghĩ hỏi. Tất phương nhẹ gật đầu, nói ra, thánh nhân có lệnh, long phượng hai tổ, hoát loạn thiên địa, dẫn đến thiên địa trật tử vỡ nát. Thánh nhân ra mặt, ngăn cơn sóng dữ long phượng lưỡng tục, liền bị nhốt tất phương thở dài nếu là long phượng lưỡng tộc vẫn còn yêu tộc địa vị ai có thể dung chuyển càng đừng nói thiên địa khí vận tải yêu tộc đáng tiếc cho nên ý của ngươi là cái này đông hải chi sâu ba mươi sáu đảo cùng bảy mươi hai yêu là cùng cái này đáy biển long tộc có quan hệ tất phương nhẹ gật đầu đây là mọi người cho rằng suy đoán dù sao Đã từng có người xâm nhập Đông Hải Chi sâu Một thân thực lực Dĩ nhiên đạt tới Đại La Kim Tiên Thế nhưng là Lại chưa có trở về Tất phương nhưng thật ra là không nguyện ý Thái Nhất Trinh phạt 36 đảo 72 yêu Bọn họ quá mức vượt gì Vừa nghĩ tới chính mình thân phụ phượng hoàng niết bàn trải qua Tất phương liền theo Thái Nhất tới Đại La Kim Tiên không có trở về sao Thái Nhất khóe miệng Lộ ra vẻ tươi cười tất phương gặp này liền vội vàng hỏi thái nhất ngươi biết là nguyên nhân gì thái nhất cười ha ha một tiếng trên tòa đảo này thế nhưng là có một tôn đại la kim tiên a mà lại còn không phải mới vào cái chủng loại kia đại la kim tiên đỉnh phong cảnh nghe được thái nhất giác tất phương nhất thời ngây ngần cả người thái nhất ngươi nói là nơi này có một tôn đại la kim tiên Hơn nữa còn là đỉnh phong cảnh thái nhất nhẹ gật đầu Ánh mắt kéo dài Nhìn phía trước một chỗ hư không Hoàn toàn chính xác Đây chẳng phải là khoảng cách chuẩn thánh rất gần tất phương lầm bầm Tiểu gia hỏa Muốn đột phá chuẩn thánh Thế nhưng là không có đơn giản như vậy Lão hủ thế nhưng là tại đỉnh phong cảnh dừng lại một trăm ngàn năm Trong hư không một vị lão giả đi ra Ở phía sau hắn Theo một cách đại hà Tay cầm kim thương Còn có một cách đại bàng giải Đôi càng còn như thần binh lời khí Tản ra lạnh lùng phong mang Một cách đại hà cùng một mực con cua Vậy mà đều là thái ấp kim tiên cảnh tất phương gặp này Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ Thái nhất gặp lão già kia Thân thể thẳng tắp Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Căn bản không có nhìn thấy vẻ già nua Nêu như không phải là chòm dâu Tóc bạc trắng Cùng người tuổi trẻ kia Cũng giống như nhau Thái nhất xin ra mắt tiền bối Thái nhất hướng về lão giả được rồi một cái ván bối lễ Theo Tất phương nồng dạng Tất phương xin ra mắt tiền bối lão giả vuốt vuốt chòm dâu Vừa cười vừa nói Ta cái này quy tổ sơn Mấy vạn năm đều không có người ngoại lai đặt chân Không biết vì tiểu hữu này. Mang theo nhiều người như vậy. Đi vào ta Uy tổ sơn. Không biết có chuyện gì lão giả nói xong. Cái kia mang theo kim thương đại hà lập tức nói ra. Lão tổ. Cũng là hắn. Ta đã từng chỉ huy giả soa tộc tuần tra hải vực thời điểm. Gặp qua hắn. Đông hải bên ngoài tất cả hải đảo yêu tộc đều bị hắn bình định. Tựa như là nói muốn thành lập quốc gia nào triều đình loại hình. Lão giả nghe được đại hà ánh mắt hơi đổi Bỗng nhiên Trên người lão giả phát ra một cố làm cho người hít thở không thông băng lánh chi khí Xem ra Tiểu hữu là kẻ đến không thiện thái nhất vẫn là mặt không đổi sắc Nhìn xem lão giả Nhàn nhạt mà hỏi Không biết tiền bối xưng hô như thế nào lão giả nhìn thấy thái nhất phản ứng Một chút xứng sờ Tiếp theo Cười ha hà nói Lão Phu, huyền tướng tiểu tử, người bên ngoài đi tới nơi này. Thế nhưng là không có đi ra. Liền xem như biết rồi lão Phu tên. Lại có thể thế nào tiền bối đây là muốn giết chúng ta Thái Nhất Phong Kinh Vân Đảm. Huyền tướng nhất thời hướng về Thái Nhất ra tay. Đã đi tới ta cái này quy tổ sơn. Vậy liền để lão Phu gặp ngươi một chút tiểu bối này bản sự nói xong. Huyền tướng sau lưng. Vậy mà dẫn đi lên ngập trời sóng biển Ngưng tụ thành một cái huyền quy chi tượng Thân là rùa Đuôi là huyền xà giống huyền xà hướng về Thái Nhất gào thét Mặt khác Nhìn thấy huyền tướng đồng thủ Cái kia đại hà cùng con cua Lập tức thi triển thần thông Hướng về tất phương đánh tới Chim nhỏ Để ngươi tôm ra ra mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi tất phương toàn thân xù lông Cả nhà ngươi đều là dầu chiên tôm tất phương đối đầu đại hà cùng con cua. Trên mặt biển đấu Pháp. Đỉnh núi chỉ còn lại có Thái Nhất cùng huyền tướng. Đã như vậy Thái Nhất lính giáo Thái Nhất đôi tay hướng về hư không nhẫn một cái. Hoàng thiên đế quân tưởng tại Thái Nhất sau lưng. Đồng dạng là xuất hiện một tòa cử đại cây bóng. Đầu đội bình thiên quan. Thân mang hắc long bào. Hai mắt như đồng nhất nguyệt. Liếc một chút dường như luôn hồi thiên cổ. Ô có chút bản lãnh A rất tiếp cận bản nguyên. Huyền tướng nhìn thấy Thái Nhất sau lưng hư ảnh nhẹ nhàng nói ra. Thái Nhất hơi nhún chân hướng thẳng đến huyền tướng đánh tới. Quanh chỉ thấy. Huyền quy sau đuôi huyền xà. Mở ra răng nanh. Hướng về hoàng thiên đế quân tượng cắn tới. Quá khoát tay. Tư không vỡ nát. Nhất trưởng đối mặt huyền xà tứ diện cuồng phong gào thét. Huyền xà bị đánh nhập huyền rùa trên thân. Hoàng thiên đế quân tưởng đi theo thái nhất động tác. Một quyền hướng về huyền tướng oanh xuống dưới. Huyền tướng gặp này. Cũng không động tác khác. Rối ra trắng nón tay, hung hăng đè xuống. Oanh thái nhất cảm thụ đến trước mặt mình hư không. Dường như đều bị theo áp xuống tới. Thân thể của mình. Tưởng như là bị hai ngọn núi lớn. Kẹp ở giữa một dạng. Hai ngọn núi lớn. Còn tải lẫn nhau đè ép. Mạnh như vậy đồng dạng đều là đại la kim. Tiên cảnh thái nhất không nghĩ tới cái này huyền tướng vậy mà sẽ mạnh như vậy. Mở thái nhất trên thân kim sắc quang mang bay thẳng đấu bò. Ngọn lửa màu vàng tại thái nhất trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Kim ô phần thiên chỉ trên thái dương quang mang vẩy xuống. Một cái kim ô phá không mà tới. Hóa thành một cái ngón tay màu vàng ấm, xuất hiện tại huyền tướng trên đầu. Huyền tướng gặp này. Kim ô không đợi huyền tướng suy nghĩ cách kia kim ô hóa thành ngón tay, rơi vào huyền tướng trên đầu. Huyền quy thuẫn thiên tại huyền tướng trên không, xuất hiện một cái huyền quy hình thành đại thuẫn, ngăn cản kim ô rơi xuống. Thái nhất gặp này. Chân đạp thần hành đi tới huyền tướng trước mặt. Hướng về phía huyền tướng mỉm cười đông hoàng bất diệt thể giống thái nhất trên thân, truyền ra tiếng long ngâm, hắc kim sắc thần long, bỗng nhiên xuất hiện, ngưng tụ tại thái nhất quyền thượng, hung hăng đánh vào huyền tướng ở ngực, oanh vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi sáu tổ long, hoàng tổ oanh thái nhất một quyền hung hăng khắc ở huyền tướng trên lồng ngực, chỉ nghe như sấm rền một dạng, tại huyền tướng lồng ngực nổ vang, Đồng thời Thái nhất rõ ràng cảm nhận được Tại huyền tướng trên thân Vậy mà ngươi như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng Không thể phá vỡ ầm một tiếng vang nhỏ Huyền tướng trên người chân khí tán loạn Nhìn xem thái nhất thời điểm Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc Thân thể hướng về đằng sau lùi lại mấy bước Mỗi một bước Đều muốn hư không đạp nát Bởi vậy có thể thấy được Huyền tướng trên thân Đã nhận lấy bao lớn lực lượng Tiểu bối lực lượng của ngươi Huyền tướng vẫn chưa nói xong Thái nhất gần người mà đến Oanh oanh giống một đầu hắt long cái bóng Mang theo có chút kim quang Không ngừng tại thái nhất Trên thân ẩm hiện Sau cùng hóa thành tinh khiết nhất lực lượng Đánh vào huyền tướng trên thân Răng rắc huyền tướng Trên người chân khí bao phủ triệt Để phá nát Bất quá Lúc này huyền tướng nhìn xem thái nhất ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Ngươi lực lượng này là làm thế nào đạt được huyền tướng trên mặt, mang theo không hiểu thần sắc, nhìn xem thái nhất. Bất quá thái nhất không có để ý huyền tướng. Đông hoàng bất diệt thể tôn hoàng quyền giống tại thái nhất trên thân. Cái kia đảo hát kim sắc đường vân. Dần dần hiện hiện ra. Màu đen thần long. Từ cái kia đường vân bên trong nhảy bay ra. Xoay quanh tại Thái Nhất sau lưng Nhìn xem huyền tướng Thái Nhất nắm tay phải phía trên Hắc sắc quang mang đứng lớn lên Giống màu đen thần long Ngửa mặt lên trời gào rú Một đầu đâm vào Thái Nhất quyền thượng Quá trong khi liếc mắt hỏa nhiệt Như thế phóng thích lực lượng Nhưng hắn cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào Huyền tướng tiền bối Thử lại lần nữa oanh huyền tướng liền vội vàng Hai tay ghét ấm Một đầu huyền quy vư ảnh. Đem huyền tướng bao phủ. Oanh oanh Thái Nhất không ngừng huy huyền. Tại huyền tướng trong mắt. Cái kia huyền quy vư ảnh. Đồng thời cũng đang dần dần trở thành nhạt. Sau cùng, hóa thành một chút quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Huyền tướng hướng về đằng sau vừa lui. Nhìn xem Thái Nhất. Hỏi. Tiểu bối. Trên người ngươi long khí. Vì cái gì nặng như vậy ngươi đến cùng là ai huyền tướng nhìn xem thái nhất. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Tại cái này chờ mong phía dưới. Đồng giảng cũng mang theo một cỗ sát ý thái nhất đứng vững. Thật to thở ra một ngụm chọc khí. Rồi mới lên tiếng. tiền bối. Lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ là muốn vãn bối. Đem công pháp thần thông bày ra cùng ngươi công pháp thần thông. Cùng một người của quý. Cũng giống như nhau Nếu không phải như thế những cái kia không biết bao nhiêu vạn năm truyền thừa tột loại Sớm đã không còn cái gì cái gọi là chấn tục phương pháp Huyền tướng trên mặt Vậy mà lộ ra một tia không có ý tứ Tiểu bối Đích thật là lão phu càn rỡ Bất quá Thần thông của ngươi Cùng lão phu biết đến cái kia bộ thần thông Cực kỳ tương tự Huyền tướng nói xong Ngươi có phải hay không, dung hợp ngươi kim ô thần thông huyền tướng trong mắt, mang theo ánh sáng mang. Nếu là thật sự, như vậy, huyền tướng ánh mắt, nhìn về phía Thái Nhất càng thêm lửa nóng. Thái Nhất nhìn xem huyền tướng, không biết hắn đang dở trò vượt gì. Nhưng là, hỗn độn chung cùng diệu thụ đều không có lấy ra. Nếu là lão gia hỏa này dở trò vượt, chắc hẳn thôn phể một tôn đại la kim tiên tu vi có thể làm cho mình tiến bộ không ít a nghĩ đến đây thái nhất nhìn xem huyền tướng tựa như là đối đãi một đạo mỹ vì một dạng đích thật là thái nhất nhẹ gật đầu huyền tướng nhìn thấy quá gật đầu một cái trên mặt đại hỉ vội vàng nói ngươi tu luyện chính là không phải quân lâm thiên hạ chân long đồ rồi làm thái nhất sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh Tại Thái Nhất quanh thân, hỗn độn chung bỗng nhiên xuất hiện. Phải thì như thế nào Thái Nhất mắt lạnh nhìn huyền tướng? Có thể trực tiếp nhận ra quân lâm thiên hạ chân long đầu người. Không có gì ngoài năm đó hắn làm thái tử thời điểm. Vài tòa người của triều đình bên ngoài. Những năm này, hắn chưa từng gặp qua một cái. Bất quá, lúc trước những cái kia biết đến đã sớm hóa thành cho bụi. Cho nên, hiện tại trừ một chút đại tần đế triều người bên ngoài, ngoại nhân căn bản không biết công pháp hắn tu luyện. Nhưng bây giờ, Thái nhất thể nội, 12 đầu long mạch phi nước đại, giống như là biển gầm. Chỉ cần huyền tướng dám làm ra một tia động tác khác, lập tức dùng hốn Độn trung giam cầm thiên địa. Đạt được Thái nhất gật đầu, huyền tướng trên mặt, lộ ra vẻ đại hỷ. Ha <cười> ha, đã bao nhiêu năm lão phu chính mình cũng không nhớ rõ rốt cục rốt cục vẫn là có người lần nữa tu luyện bộ này thần thông huyền tướng tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt vậy mà bắt đầu rơi lệ thái nhất không biết vì sao chỉ là nhìn xem huyền tướng huyền tướng nhìn xem thái nhất thanh âm biến đến nhu hòa nói ra ngươi cũng đã biết cái này thần thông từ khi khai thiên tích địa ngươi là thứ mấy người tu luyện sao thái nhất hơi nghi hoặc một chút cái này thần thông là nhà hắn truyền trầm ra dòng chính đều có tu luyện à chẳng qua là không có tu luyện mà thôi huyền tướng tựa hồ gặp được thái nhất nổi tâm một dạng những người kia căn bản cũng không xem như tu luyện phàm là không có tiến giai đến cảnh giới thứ hai căn bản không tính là tu luyện thái nhất nhẹ gật đầu hắn hiện tại đã là cảnh giới thứ ba huyền tướng nói ra Ngươi là người thứ hai phương pháp này sinh ra chỗ nào? Ai cũng không biết. Tựa hồ. Cái này thần thông thậm chí so bàn cổ đại thần tồn tại càng thêm xa xưa. huyền tướng nói xong. Vậy mà ngồi xếp bằng xuống. Nói ra. Khai thiên tích địa về sau. Chủ công đi khắp hỗn đồn. Trong lúc vô tình đạt được bộ này thần thông. Quân lâm thiên hạ chân long đồ lúc đó chủ công đạt được về sau. Đại hỷ. Thậm chí một lần cho rằng, đây chính là vì chủ công lượng thân mà làm thần thông một dạng. huyền tướng nhìn xem thái nhất, chủ công, ở trong thiên địa, có một cái xưng hô gọi là, tổ long chủ công là tổ long. Cách này thần thông lại gọi chân long đầu ngươi nói, chủ công cho rằng đúng hay không thái nhất nghe xong, tổ long giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh. Càng là hoát loạn toàn bộ thiên địa tổ long hắn tu luyện. Lại là cùng mình một dạng huyền tướng nhìn thấy thái nhất thần sắc. Mỉm cười. Dường như rất hài lòng. Có điều. Tại chủ công đạt được bộ này thần thông thời điểm. Cũng không phải là chỉ có cái này một bộ thần thông. Mà chính là còn có một bộ sen lẫn thần thông nói tới chỗ này. Huyền tướng trong mắt. Chảy ra một tia phấn hận. Lúc đó. Hoàng Tổ cũng phát hiện ở trong hỗn đồn hai người đại chiến một trận không phân thắng thua. Bất quá cái kia xen lẫn thần thông lại bị Hoàng Tổ cầm đi. Sau đó chủ tông tổ Long chỉ là tiến giai đến cảnh giới thứ năm liền không cách nào lại đột phá. Đồng dạng Hoàng Tổ cũng sống như vậy chỉ là đến cảnh giới thứ năm. Sau đó hai tộc đại chiến bắt đầu thái nhất minh bạch. Sau đó nói ra Cho nên Tổ Long cùng Hoàng Tổ đều là cho rằng Đối phương lấy đi Là khiến cho bọn hắn có thể lần nữa phá cảnh huyền tướng nhẹ gật đầu Thái nhất bỗng nhiên nghĩ đến Hỏi Xin hỏi Hoàng Tổ lúc trước lấy đi Có phải hay không gọi là mẫu nghi thiên hạ chân Hoàng Đồ huyền tướng lập tức đứng lên Đi vào Thái nhất trước mặt ngươi làm sao lại biết Thái nhất hỏi Như vậy tu luyện hai bộ phận này người Sẽ như thế nào huyền tướng nói ra Đại hung thiên địa đại hung Tựa như là tổ long cùng hoàng tổ một dạng có điều Tại tổ long cùng hoàng tổ lưỡng bại câu thương thời điểm Lại phát hiện Thái nhất liền vội vàng hỏi Phát hiện cái gì huyền tướng cười khổ Thiên địa ấm dương Lưỡng cực tương hợp thái nhất nhẹ nhàng thở ra Lời này hắn còn có thể nghe hiểu được Mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ, là thây tử của ta tu luyện. Huyền tướng. Vô địch trí tôn thái tử ra 58 chương 567 long trùng chi địa. Huyết thần tử quy tổ sơn. Huyền tướng không thể tin nhìn xem thái nhất. Rất lâu, mới rằng giặc thở dài một hơi. Người người mang chân long đồ đã đầy đủ nhường lão phu kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, lại còn có một cách khác bộ. Thái nhất nhìn xem huyền tướng. Hỏi, tiền bối, trong này đến cùng là có huyền cơ gì trên mặt biển, tất phương cùng đại hà ngươi tới ta đi, tạo nên sóng biển ngàn trượng, một cái khống thủy, một cái khống hòa, được không hịch liệt. Trong lúc nhất thời trên mặt biển nước ngọt có gát bốc lên, huyền tướng truyền âm đại hà, đại hà lúc này mới lui ra, đi tới huyền tướng bên người, tất phương cũng về tới thái nhất bên cạnh thân. Chuyện gì xảy ra tất phương nhìn thấy Thái Nhất cùng huyền tướng hai người không có đánh bắt đầu, nghi ngờ hỏi. Thái Nhất chỉ là khẽ lắc đầu. Huyền tướng rồi mới lên tiếng. Cụ thể lão phu cũng không rõ ràng. Ngươi đã có duyên đạt được. Gì không tự mình đi gặp một chút chủ công tổ long còn sống quá vừa nghe đến huyền tướng. Nhất thời kinh hãi tại dọc theo con đường này. Tất phương thế nhưng là không ít cho Thái Nhất giảng thuật giữa thiên địa đại sự. Long phượng đại chiến về sau. Tổ Long cùng Hoàng tổ nhau nhau chết. Nhưng là bây giờ tuyển huyền tướng. Ngươi, gặp liền biết. Huyền tướng lắc đầu, không có ở trên đây nói thêm cái gì. Ngược lại là bên cạnh tất phương mở to hai con mắt. Tổ Long, thái nhất nhẹ gật đầu. Sau đó, tất phương nhìn xem huyền tướng. Hoàng sợ nói chẳng lẽ ngươi là tổ long bên người cái kia huyền quy huyền tướng nghe xong vuốt vuốt tròm râu cười ha ha vài tiếng không nghĩ tới cái này nhiều dài thời gian trôi qua lại còn có người nhớ đến lão phu cái này một vô danh chi bối huyền tướng tâm tình lúc này nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ ông trời của ta ơi tất phương nhìn thấy huyền tướng thừa nhận trong mắt đều là sợ hãi thán phục chắc không được những cái kia tiến vào người nơi này đều không có trở về nguyên lai like có một tôn cường giả như vậy tất phương đích thật là bị khiếp sợ đến tổ long hoàng tổ thời đại kia đó a liền xem như không có tiến vào chuẩn thánh đó cũng là đỉnh phong đó a lão phu hiện tại bất quá chỉ là một cái người thủ mộ mà thôi không cần như thế huyền tướng sau đó thở dài dù sao thuộc về bọn hắn thời đại đã qua Ma lại, hiện tại rơi vào hạ tràng, cũng không phải làm sao tốt, một cách bị trấn áp tại tứ hải chi địa, một cách bị phong ấm ở bất tử sơn, người thủ mộ thái nhất cau mày, tò mò nhìn huyền tướng. Sau đó, mang trên mặt một tia không hiểu ý cười, tiền bối, có thể làm cho ngài làm người thủ mộ, chỉ sợ không phải đồng dạng mộ a huyền tướng tiếp tục nói. Cái này ba mươi sáu đào Bảy mươi hai yêu Toàn bộ cùng lão phu một dạng Đều là người thủ mộ Thái nhất nghe vậy biến sắc Tiền bối Ngày là nói Cái này đông hải chi sâu Ba mươi sáu đào Bảy mươi hai yêu Đều là cùng ngày một dạng Là người thủ mộ huyền tướng nhẹ gật đầu Nói ra Đúng thế. Thái nhất trong lòng có chút suy đoán Nhìn xem huyền tướng Ánh mắt có chút biến hóa Nói Tiền bối Cái này 72 yêu Không phải là đều cùng ngày một dạng à. Bên cạnh tất phương nghe xong Toàn thân cảm thấy rét lạnh Nếu là thái nhất mà nói không sai Cái kia ý vị như thế nào 72 tôn đại la kim tiên huyền tướng cười ha ha một tiếng Không có người nghĩ khoa trương như vậy Huyền tướng mở miệng nói Thái nhất sau khi nghe Mới chậm quyết tâm đến. Thế nhưng là. Huyền tướng tiếp xuống một câu. Kém chút nhường thái nhất không có đứng vững. Chỉ có một nửa cùng lão phu một dạng. Chỉ có một nửa. Bảy mươi hai một nửa. Đó là ba mươi sáu. Huyền tướng có ý tứ là. Cái này đông hải chi sâu. Có ba mươi sáu vị đại la kim tiên làm người thủ mộ thái nhất hít một hơi thật sâu. Nếu là thái nhất không có đoán sai. Tiên bối các ngươi chỗ thủ mộ. Chỉ sợ sẽ là tổ long đi thái nhất mang trên mặt một tia đắng chát. Nếu là yêu quốc có nhiều như vậy đại la kim tiên. Cũng sẽ không chỉ ở thập vạn đại sơn bên trong phát triển. 36 vị đại la kim tiên thủ mộ. Giữa thiên địa không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài. Chỉ sợ cũng cũng là tổ long cách này một cấp bậc. Ừm ức. Tất phương chật vật nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Đáng đời những cái kia người tiến vào ra không được, đổi hình như vậy, bọn họ đi ra, mới là kỳ quái. 36 vị Đại La Kim Tiên Tất Phương đã vô pháp tưởng tượng, đây là một cái dạng gì đổi hình? Yêu quốc, một cái đế tuấn, chỉ là Thái ốc Kim Tiên, liền có thể trấn áp thập vạn Đại Sơn. huống chi là Đại La Kim Tiên đây chính là thánh chữ phía dưới thứ nhất thuận vị A thế nhưng là giữa thiên địa lại có mấy người cùng thánh chữ dính sáng lác đác không có mấy đại la kim tiên. Đắc là giữa thiên địa đỉnh phong tồn tại. Về phần thánh cái kia là thuộc về thiên ngoại thiên. Thế nào muốn hay không đi gặp tổ long có lẽ đối ngươi thứ muốn tìm có thể có chút trợ giúp. Huyền tướng nhìn thoáng qua thái nhất ánh mắt có chút rõ ràng chỉ ý tứ. Trên người ngươi vừa mới xuất hiện cái chủng loại kia đường vân đã từng cũng tại chủ tông tổ long trên thân xuất hiện qua thái nhất sắc mặt hơi đổi một chút thật chứ huyền tướng nhẹ gật đầu tựa hồ dường như biết được suy nghĩ nói ra chuyện năm đó nhiều lắm có chút ký ức đều đã bắt đầu mơ hồ nhưng là cái này đường vân đích thật là tại tổ long trên thân xuất hiện qua thái nhất nhìn xem huyền tướng nói ra thế nhưng là thuê long mộ địa, không phải ai cũng có thể tiến vào a hoặc là nói Chỉ có ta có thể đi vào Ngươi muốn phải làm những gì Huyền tướng cởi mở cười một tiếng Hoàn toàn chính xác Ta cũng có mục đích của ta Huyền tướng trong mắt Mang theo tang thương Tại cách này đông hải chi sâu vô số năm Ta cũng chán ghét Nếu không phải chủ công có lệnh Chỉ sợ ta đã sớm đi ra Huyền tướng nhìn xem thái nhất Nói nghiêm túc Trên người của ngươi có thiên địa khí Vẫn tồn tại Nếu là có thể qua để cho ta cùng ta chủ lại gặp một lần Ta nguyện ý chỉ huy cách này 36 đảo 72 yêu ra ngoài Giúp ngươi một tay ta nghĩ Những lực lượng này cùng ngươi trao đổi Ngươi không lỗ thái nhất cùng tất phương hai người Ánh mắt lộ ra hỏa nhiệt Bọn họ chinh chiến Đông Hải hòn đảo Là vì cái gì không phải liền là tăng cường lực lượng sao thái nhất nhẹ gật đầu Có thể ta một số nghi vấn Vi vọng có thể tại tổ long trước mặt có biện pháp giải quyết. Cái này Đông Hải chi sâu kỳ thực cũng là tổ long mộ địa huyền tướng nói xong, chung quanh hư không bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Thất Mười đi ra một mình. Lão Uy, kêu chúng ta đến có chuyện gì không nhiều năm như vậy không có tin tức. Ta còn tưởng là ngươi cái này lão Uy đều đã chết đâu ha <cười> ha. Chư vị, đã lâu không gặp những người này đi vào về sau, Nhao nhao chào hỏi a người ngoại lai rốt cuộc Có người ánh mắt Rơi vào thái nhất trên thân Nhưng ngay lúc này Trên bầu trời Mây đen đè thấp Lôi đình nổ vang Ha <cười> ha Bản tỏa còn nghĩ đến đám các ngươi vĩnh viễn Tù không đến vừa lên đâu Một đảo âm thanh vang rồi Từ trong mây đen xuyên ra ngoài Nghe được đảo thanh âm này Thái nhất nhăn lên lông mày Không tại sao Bởi vì trong thanh âm này Giống như lấy giữa thiên địa sơ bẩn nhất đồ vật Huyết thần tử lôi đình dấu ở mây đen bên trong Một vị mặt lấy máu áo bào màu đỏ người Đứng lơ lửng trên không Ha <cười> ha Thật lão thiên đều muốn ta huyết thần tử tiến vào long trùng huyết thần tử hóa thành một đảo huyết mang Hướng về thái nhất bọn họ mà đến Bất quá là bàn cổ một tia ô ghế thành linh Vẫn muốn tiến vào long trùng huyền tướng tại thái nhất bên tai Giải thích nói Quả nhiên đều là có lai lịch lớn Thái nhất cười khổ Vô địch trí tôn thái tử ra 58 chương 568 sơn hà triều thánh Đồ triều thánh không giới hạn lệnh trên bầu trời Huyết thần tử rơi tại trước mặt mọi người Thái nhất nhìn xem huyết thần tử trong lòng đắng chát Phương thiên địa này Đối với thái nhất tới nói Đích thật là có chút lạ lắm Nhưng là Càng nhiều thì là đáng sợ động một chút thì là vô số năm trước sinh linh. Còn có thánh nhân. Thậm chí, cũng là cái kia khai mở phương thiên địa này đại thần biến thành sinh linh. Mỗi một cách đều là người mang ngập trời khí vận. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Trên người khí vận, là khổng lồ co nào thái nhất đều không tưởng tượng ra được. Liền xem như bàn cổ trên người một cọng tóc gáy, đều là đỉnh cấp tồn tại. Bàn cổ đại thần ô hế biến thành sao thái nhất nhìn xem huyết thần tử. Cho người ta một loại trí tà cảm giác. Toàn bộ đều là lớn nhất tối tâm một mặt. Ở trên người hắn liền không có có một mặt tốt. Huyết thần tử nhìn xem 72 vị đại yêu. Cười ha hà nói. ngươi xem một chút hiện tại tốt bao nhiêu sớm biết nghe bản tỏa ý kiến. Thu cái gì mộ A đem long trùng mở ra. Đồ vật bên trong mọi người chia. Tốt bao nhiêu thái nhất nghe huyết thần tử. Cảm tình là vị này một mực tại nơi này trông coi. Hơn nữa còn là biết. Nơi này là địa phương nào. Xem ra không ít cùng huyền tướng bọn họ liên hệ. Huyền tướng lập tức đứng ra. Lạnh giọng nói. Huyết thần tử. Ngươi bất quá là bàn cổ đại thần trên người ô hế thành linh. Còn vọng muốn tiến vào long trùng ngươi có tư cách gì huyết thần tử cười ha ha. Cũng không đồng thủ. Tất cả mọi người là cùng một cấp bậc. Mà lại thái nhất bên này nhân xấu còn nhiều. Đánh lên đối với hắn không có chỗ tốt. Nhưng là huyền tướng bọn họ cũng không đánh nổi huyết thần tử. Huyết thần tử đặc tính thật sự là quá nhiều tà mị. Tích huyết phục sinh chỉ cần huyết thần tử trên thân còn có máu là hắn có thể phục sinh. huống hồ. Ai biết? Huyết thần tử máu. Đều giấu ở nơi nào liền xem như đem huyết thần tử đánh chết Cũng không có chút ý nghĩa nào Huyền tướng Chúng ta nhận thức bao lâu rồi bản tỏa cũng không tham lam Chỉ là hiếu kỳ mà thôi Quý giá đồ vật bản tỏa cũng không cầm Như thế nào huyết thần tử vui vẻ nói ra Huyền tướng bọn họ nhìn xem huyết thần tử như thế Liền muốn giết chết hắn Nhưng Qua nhiều năm như vậy Huyền tướng bọn họ không biết xếp chết hắn bao nhiêu lần. Thế nhưng là kết quả đây không có có bao lâu thời gian, liền lại sống lại. Có trời mới biết huyết thần tử đều đem trên người mình một giọt máu giấu ở chỗ nào, lại giấu bao nhiêu. Căn bản đánh không chết thậm chí một lần. Huyền tướng bọn họ còn đem huyết thần tử thần hồn nghiền nát. Thế nhưng là huyết thần tử. Như cũ phục sinh. Thái nhất sau khi biết được, gương mặt im lặng. Lại còn mang dạng này chơi huyết thần tử liền biểu hiện rất lâu không thấy lão hữu đồng dạng. Đi vào huyền tướng trước mặt. Ôm huyền tướng bả vai. Ngài nhìn xem ngài. Ngươi đem số tuổi. Bớt dần. Mọi người hòa bình một chút không tốt sao vừa lên thăm dò hiểm cái gì. So cái gì đều mạnh. Huyết thần tử một bộ ta suy nghĩ cho ngươi bộ dáng À. Tiểu gia hỏa Ngươi từ đâu tới bản tỏa trước kia tại sao không có gặp qua ngươi huyết thần tử áng mắt. Rơi vào thái nhất trên thân. Tiếp theo huyết thần tử nhíu nhíu mày. Nói. Tiểu ra hỏa. Ngươi cách ta xa một chút. Mùi trên người ngươi. Bản tỏa không thích nói xong. Huyết bào phun trào. Hướng về thái nhất đập vào mặt. Trong lúc nhất thời. Thái nhất chỉ cảm thấy chịu một cỗ thiên địa tà áp khí tức trước mặt mình phiêu đãng. Ngươi cũng cách ta xa một chút. Ngươi khí tức trên thân. Ta cũng không thích Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trên người kim ô bỗng nhiên hót vang. Thái dương chân hỏa cùng ngưng tụ. Tại Thái nhất trên ngón tay. Trong nháy mắt ngưng tụ kim ô phần thiên chỉ ngón tay màu vàng ấm. Trực tiếp. Đem huyết bảo nghiền ớp mà đi. Hướng về huyết thần tử trên thân đánh tới gặp một màn này. Còn lại đại yêu trong mắt sáng lên. Tiểu tử này tính khí đầy đủ a ta thích một vị nhìn qua có chút táo bạo đại yêu. Mang trên mặt hưng phấn. Nhìn xem thái nhất. Kim ô chẳng lẽ trước một hồi trên thái dương đàn sinh cũng là hắn nhìn xem tuổi tác. Hẳn là đi huyết thần tử biến sắc. Hắn ghép nhất cũng là thái dương chân hỏa loại này đồ vật, trí cương trí dương, là tại làm cho người phiền chán. Kim ô trên thái dương đản sinh tiểu tử huyết thần tử nhìn thấy về sau, sắc mặt càng thêm âm u. Hắn là bàn cổ ô ghế biến thành. Thế nhưng là thái nhất đâu bản thể của hắn là kim ô. Là trên thái dương đản sinh sinh linh. Mặt trời đây chính là bàn cổ đại thần ánh mắt biến thành. Cả hai so sánh liền như là một vị là vương hầu, một vị là bần dân. Đáng chết huyết thần tử trong mắt mang theo sát ý. Huyết sắc liêm đao xuất hiện tại trong tay. Hướng về cái kia ngón tay màu vàng ấm bổ xuống. Huyết sát trận huyết thần tử trong tay đại hình liêm đao. Không ngừng vung vậy. Đến ngăn cản ngón tay màu vàng ấm buông xuống. Quanh tại ngón tay màu vàng ấm sắp đến tại huyết thần tử trên người thời điểm. Nhất thời nổ tung ra. Bị huyết thần tử đánh nổ Làm huyết thần tử còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm Thái nhất bỗng nhiên xuất hiện tại huyết thần tử trước mặt Không, là thái nhất nắm đấm xuất hiện tại huyết thần tử trước mặt Đại thần thông Tịch diệt thần quyền đây là đại thần thông trong sách ghi lại thần thông thuật Thái nhất cũng không có ít nhìn Làm sao trước kia thế lực không cho phép Một số đại thần thông không cách nào thi triển Nhưng là hiện tại mà Thái Nhất chân long đồ tiến cảnh về sau. Đủ để cho hắn thi triển nắm đấm màu vàng ấm phía trên. Mang theo một chút màu đen đường vân. Những thứ này màu đen đường vân. Dường như mỗi một đầu. Đều là một đầu chân long chi lực. Quanh Thái Nhất trực tiếp đánh vào huyết thần tử trên mặt. Huyết thần tử nhất thời thân thể bay rớt ra ngoài. Liên tiếp va sụp mấy cái tòa núi lớn. Tiểu tử có thể à cái này lâu năm đại la kim tiên tựa hồ cũng không phải là đối thủ của ngươi ai những người khác nhìn thấy thái nhất đem huyết thần tử đánh bay nhìn xem thái nhất vừa cùng một quyền kia nói ra chân long lực lượng đại la kim tiên đại yêu nhóm trong mắt tựa hồ lộ ra một tia sáng tỏ thái nhất tựa hồ cũng là tại nói cho bọn hắn tại sao mình ở chỗ này tịch diệt thần quyền nguyên bản thế nhưng là không có chân long chi lực Bất quá thái nhất lại dùng chân long khí thôi động, vậy liền khác nói. Âm âm nơi xa, huyết thần tử tay cầm cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ huyết sắc liêm đao, từ núi đá bên trong đi ra. Tiểu tử, ngươi có thể a huyết thần tử vậy lấy răng, âm trầm nói. Máu che sơn hà huyết thần tử trong tay liêm đao phía trên, vậy mà phản chiếu đi ra một mảnh sơn hà cầm tú. Nhìn qua cực kỳ không thừa dịp. Một phe là trí tài chi lực. Một mặt lại là một bộ cẩm tú Sơn Hà Rất không hài hòa cảm giác Nhưng là Phía trên kia truyền vang đi ra lực lượng Lại là làm cho người tắt lưới Thái nhất gặp này Hướng về phía trước phóng ra một bước Thái nhất trong mắt Mang theo một tia ngưng trọng Bởi vì lần này Hắn muốn thử một lần Chân long đồ cảnh giới thứ ba mang thần thông Sơn Hà triều thánh đồ bước ra một bước Tại Thái nhất dưới chân Cùng Thái Nhất sau lưng Một chút quang mang đột nhiên hiện Vạn Lý Sơn Hà Đưa mắt không giới hạn thành trì trăm tòa Phồn Vinh Vĩnh xương huyền tướng bọn họ nhìn thấy Thái Nhất trên thân xuất hiện hình ảnh Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Vì sao cùng ta chủ tu luyện không giống nhau những người khác cũng là người nhìn ta, ta nhìn ngươi Bọn họ nhớ đến Lúc trước Tổ Long thi triển thời điểm Suốt hiện tại cũng không phải là thái nhất loại tình huống này, mà chính là một loại khác hình ảnh. Vạn Long Triều Thánh Đồ chẳng lẽ, cái này cùng người tu luyện có quan hệ huyền tướng bọn họ chỉ có thể dạng này suy đoán. Tất phương, thứ này giữa thiên địa chỉ có Tổ Long cùng trước mặt quá vừa tu luyện, bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể quả nhiên không hổ là trong hỗn độn đản sinh đồ vật. Thật sự là kỳ diệu vô cùng thái nhất nhẹ nhàng nâng tay, ngàn vạn con dân triều bái các loài thủy thú tại thái nhất sau lưng hiển hiện này thánh không phải kia thánh thái nhất sắc mặt trang nghiêm tựa hồ hắn lúc này đăng lâm Cửu tiêu quân lâm thiên hạ triều thánh không giới hạn lệnh vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi chín ta xoát ta xoát soát triều thánh không giới hạn Lệnh Thái Nhất giờ phút này quanh thân Thủy Thú vần quanh càng có số mệnh chi lực quanh quẩn ở tại trên thân. Thủy hỏa bất xâm. Vạn Pháp không phá theo Thái Nhất thanh âm rơi xuống. Sơn Hà triều thánh đổ bên trong. Tựa hồ có vạn tộc sinh linh. Đem lực lượng của bọn hắn. Dung nhập vào Thái Nhất trong thân thể. Ngoài ra. huyền tướng bọn họ nhìn thấy về sau trùng điệp thở dài. Nói ra. Năm đó chủ công tổ long cũng chỉ có thể đem long tục lực lượng dung vào một thân. Nhưng hắn lại có thể đem vạn tộc sinh linh lực lượng hóa vào tự thân. Chân long đồ ở trong tay của hắn. Tựa hồ cường hắn hơn. Những người còn lại đồng dạng nhẹ gật đầu. Bọn họ gặp qua. Tổ long năm đó. Đem chọn cách long tục lực lượng dung vào một thân. Lực lượng có thể xưng khủng bố tuyệt luôn. Mà lại. Dạng này lấy được lực lượng, dùng hết về sau, không có bất kỳ cái gì không thích địa phương, thì tương đương với một cái tác dụng tăng cường. Đại đa số thần thông chi pháp đều có trong thời gian ngắn tăng cường chính mình lực lượng tác dụng. Thế nhưng là bọn họ lại có thiếu hụt. Một khi kết thúc như vậy tự thân sẽ lâm vào một cái hư nhược trạng thái. Nhưng là chân long đồ thiếu không có có thể nói là hoàn mỹ. Chẩm thương sinh Cũng chính là thời khắc này thái nhất Cảm thủ được chính mình tan vào tới lực lượng Trong mắt thần quang bay thẳng đấu bò Trên người kim bào Phần phật vang lên Lần nữa bước về phía trước một bước Chiều thánh Không giới hạn Thân soạt thái nhất quanh thân Tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên thân thể hắn Kim bào phía trên Tựa hồ có sơn hà đường vân xuất hiện Tại trên của hắn Mỗi một con sông, mỗi một tòa núi, thậm chí là cây cỏ, đều tản ra một cố lực lượng kinh khủng. Đối diện, huyết thần tử sắc mặt hơi khó coi, nhìn thấy thái nhất trạng thái. Huyết thần tử cắn răng một cái, ở trên người hắn. Huyết sắc thành biển, giữa thiên địa các loại phụ diện, dung nhập vào trong đó. Huyết hà chân thân huyết thần tử tay cầm liêm đao tản ra vô tận sát ý vô tận. Tựa hồ muốn thiên địa chúng sinh giết hết đồng dạng. Khủng bố vô song hô giữa hai người. Mang đi lên từng đợt cuồng phong. Đem nước biển vô tình nhấp lên. Đánh nhau từng đợt ngàn trượng sóng biển. Dường như muốn đem thiên địa áp xuống tới một dạng. Cảm giác thật là mạnh thái nhất trầm thấp. Cảm thụ được chính mình chưa bao giờ cường đại như thế qua. Ở trước mặt của hắn. Tựa hồ. Phiến thiên địa này. Đều chịu không được một quyền này của hắn. Huyết thần tử khói miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn trong mắt trên thân. Sát ý càng là không giảm. Nối thẳng ta bản nguyên. Xem ra. Bản tỏa muốn giết giết giết huyết thần tử tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Ở trên người hắn. So trước đó càng thêm tràn đầy sát ý. Hướng về thái nhất. Ngưng tụ đến. Sát ý. Thành kiếm huyết sắc kiếm. Không có bất kỳ cái gì tô điểm. Phong mang. Vô tận phong mang có thể giết thiên địa hết thảy thái nhất nhìn xem cái kia huyết sắc kiếm. Vậy mà ra đời một loại cảm giác. Liền xem như thánh nhân phía trước thanh kiếm này cũng tương tự sẽ không giữ lại chút nào chém xuống tới. Thuần túy giết thái nhất đột nhiên hướng về phía trước trực diện cái kia thanh huyết sắc sát kiếm. Oanh thái nhất một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ, vậy mà đem chung quanh tư không đánh nát. Nắm đấm, sát kiếm va nhau. Âm âm xét đánh giữa trời trong đồng dạng trên không trung vang lên. Huyết thần tử nhìn thấy chính mình ngưng tổ sát kiếm phá nát. Trong mắt không có có biến hóa chút nào. Tựa như là rất bình thường một dạng. Sát thiên huyết thần tử trong tay liêm đao quơ múa, phàm là liêm đao nói qua, không khỏi nghiền nát tại thanh này liêm đao trước mặt không có cái gì ngăn cản so trước đó sát kiếm càng thêm sắc bén thái nhất lược ảnh hướng thẳng đến huyết thần tử công tới thái nhất trong tay một thanh mang theo ngọn lửa màu vàng ống trường thương xuất hiện tại trong tay trên không trung hướng về huyết thần tử bổ xuống hoàng tuyền thái nhất đột nhiên một tiếng gầm nhẹ cùng lúc trước khác biệt tại kim ô thần thương trên thân Mang theo một đầu tràn đầy ngọn lửa màu vàng ấm dòng sông Cũng không phải là trước đó màu nâu dòng sông Lần này hoàng tuyển toàn bộ đều là từ Thái Dương chân hỏa ngưng tổ mà thành Vạn tà bất xâm đốt cháy thiên địa hết thảy tà ma chí cương chí dương Thái Dương chân hỏa huyết thần tử thì là huyết hà chân thân Vạn tà căn nguyên Cả hai tương khắc thái nhất khắc huyết thần tử đồng dạng Huyết thần tử cũng khắc thái nhất Hai người tựa như là thủy hỏa giao chiến, ai đều không có ưu thí, đều xem tự thân bản sự. Huyết thần tử nhãn lực tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra cái này thái dương chân hỏa. Ta là ô huyết đàn sinh, mà chính là là mặt trời bên trong đàn sinh. Dựa vào cái gì huyết thần tử gầm nhẹ một tiếng, mang theo không cam lòng. Hắn sinh ra, vạn tộc phỉ nhổ, không có bất kỳ cái gì nhất tục, nguyện ý tiếp nhận hắn. Cho nên hắn trốn xa đông hải chi sâu. Thế nhưng là thái nhất đâu hắn là bàn cổ ánh mắt biến thành mặt trời bên trong sinh ra. Một tiếng hô ứng. Vạn tục tiếp ứng. Mà hắn. Thì là vạn tục phỉ nhổ. Dựa vào cái gì huyết hà chân thân. Sát sinh liêm đao huyết thần tử trong tay liêm đao. Bỗng nhiên huyết sắc quang mang đại thịnh, Tựa hổ mơ hổ trong đó. Muốn đè xuống thái nhất một đầu. Oanh thần thương cùng liêm đao va nhau Oanh ghim sắc liệt diễm cùng huyết sắc quang mang Nhất thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi Ao ao ao xì xì vẫy đông hải trên mặt biển Hơi nước bốc lên Trong trước mắt tràn ngập mắt đầu Trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng Huyết sắc quang mang Mang theo vô tận sát ý vô tận Trong vòng nhìn dặm, Không có gì ngoài nơi này cường giả bên ngoài Không có nhập kim tiên. Vậy mà toàn bộ bị giết chết. Trong lúc nhất thời trên Đông Hải, phiêu đáng vô số sinh linh thi thể huyết thần tử nhất thời xứng sờ. Giữa thiên địa, một chút huyết sắc truyền vào đến huyết thần tử trong thân thể. Ha ha huyết thần tử nhìn về phía thái nhất đột nhiên ha ha phá lên cười. Ngươi gọi là thái nhất thái nhất nhẹ gật đầu. Lần này bản tỏa nhưng là muốn cảm ơn ngươi huyết thần tử trên mặt. Mang theo thần sắc hưng phấn. Lại là dạng này huyết thần tử đem tất cả tử vong sinh linh thi thể thu vào. Nói ra. Thái nhất. Ta đã tìm được thuộc về ta bản nguyên. Lần này đa tả ngươi. Thái nhất còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy huyết thần tử trong tay liêm đao. Nhanh chóng hướng về thái nhất bổ tới. Tuy nhiên ta phải cảm ơn ngươi. Nhưng là. Hôm nay. Chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại đến thái nhất trong tay thần thương tự nhiên là không rơi vào thế hạ phong. Hai cái trên mặt biển. Không chung. Đánh đấu. Trong đó, vô số thần quang tứ xạ đánh nát hòn đảo núi đá tạo nên ngập trời bọt nước. Người này giết nhiều như vậy sinh linh. Chẳng lẽ không sợ có nghiệp chứng sao tất phương nhìn xem trên mặt biển nổi lơ lửng thi thể. Tuy nhiên bị huyết thần tử lấy đi một số... Bất quá thật sự là nhiều lắm." Huyền tướng lắc đầu, nói ra, trong tay hắn liêm đao, chỉ sợ cũng là tiên thiên chí bảo, bất quá, lại không có tên hiển hiện, chắc hẳn còn không phải sau cùng hình thái. Cái này liêm đao hẳn là không dính vào nghiệp chứng huyền tướng trong mắt, mang theo một tia hâm mộ, không dính vào nghiệp chứng tiên thiên chí bảo giữa thiên địa, liền xem như thánh nhân cũng sẽ trông mà thèm tất phương nghe được về sau hít một hơi thật sâu không trùng thái nhất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cây nhìn xem huyết thần tử trong tay liêm đao thái nhất tự nhiên cũng có thể đoán ra một hay chân khí phi nước đại thái nhất hung hăng tại diệu thủ phía trên quét một cái Soát một vệt thần quang đột nhiên rơi vào huyết thần tử liêm đao phía trên a huyết thần tử gặp này cảm giác mình bản sinh chí bảo tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ dị thái nhất thấy thế không có soát rơi thái nhất lần nữa đánh vào diệu thủ trên thân soát lại một vệt thần quang xuất hiện rơi vào liêm đao phía trên vẫn là không có rơi soát soát chỉ chốc lát sau mấy đạo thần quang rơi vào liêm đao phía trên soát soát bỗng nhiên huyết thần tử biến sắc vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi tám chương năm trăm bảy mươi hai thanh kiếm minh hà soát lại một lần nữa Diệu thủ trên thân, bắn ra một vệ thần quang, rơi vào huyết thần tử trong tay liêm đao phía trên. Bỗng nhiên, huyết thần tử biến sắc, trong tay mình liêm đao, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà loại biến hóa này. Nhưng hắn cảm thụ một loại bản nguyên, hắn bản nguyên vù vù liêm đao, không nghe rung động một mặt quá vừa thấy được huyết thần tử trong tay liêm đao run rẩy ánh mắt lộ ra vui mừng quả nhiên là có thể xoát rơi tại hai người tranh đấu thời điểm huyết thần tử trong tay liêm đao cho thái nhất cảm giác tựa như là mình hỗn độn chung không không có hỗn độn chung loại kia cảm giác mãnh liệt càng giống là trong tay diệu thủ một dạng không là hoàn toàn hình thái đây là thái nhất suy đoán Đồng thời, Thái Nhất tự nhiên đối huyết thần tử liêm đao lên hứng thú. Lại là một kiện tiên thiên trí bảo a nếu là mình có thể đem hắn xoát xuống tới. Nghĩ đến đây, Thái Nhất cảm giác đắc ý. Nhìn thấy liêm đao run rẩy nhưng là không có xoát xuống tới. Thái Nhất thì càng dùng sức xoát, xoát, xoát. Đếm đạo thần quang. Lần nữa rơi vào liêm đao trên thân. Lúc này liêm đao. Tựa hồ là muốn thoát ly huyết thần tử tay, bay ra ngoài một dạng. Thái nhất gặp này, sắc mặt đại hỉ đây là muốn thành a, sau đó thái nhất lần nữa xoát, xoát, xoát. Lại là mấy cái đảo thần quang rơi xuống. Mà cái này mấy cái đảo thần quang, tựa như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Soạt, huyết thần tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngụm máu lớn phun tại liêm đao phía trên. Răng sắc bỗng nhiên, huyết thần tử cùng Thái Nhất sắc mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì cái kia liêm đao bay đến không trung, vậy mà đã nứt ra. Không muốn Thái Nhất muốn ngăn cản thế nhưng là so Thái Nhất càng nhanh thì là huyết thần tử, hai tay nắm lấy liêm đao, muốn đem vết nứt trấn áp. Đây chính là hắn bản sinh chí bảo a mà lại. Huyết thần tử biết, chỉ cần mình dùng thanh này liêm đao nói giết sinh linh Thế nhưng là không dính vào mảy may nhân quả. nghiệp trướng. Ngu ngốc đều biết cách này liêm đao là một kiện vô thượng trí bảo. Vô luận huyết thần tử ra sao dùng sức. Đều không thể đem cái kia vết nước chấn áp xuống. Ngược lại. Cái kia vết nước càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Tại ánh mắt hai người bên trong. Răng rắc sau cùng một thanh âm vang lên. Liêm đao triệt để nước toát ra biến thành hai nửa. Không huyết thần tử hét lớn một tiếng Thế mà Cái kia băng thành hai nửa liêm đao Một nửa lại bị sương mù màu đen bao vây lại Một nửa kia Thì là bị huyết sắc vũ khí Bao vây lại Âm âm lúc này Trên bầu trời Mặt trời biến mất Thay vào đó thì là mây đen dày đặc Nương theo lấy một cỗ khí tức kinh khủng Một đạo cự đại lôi đình cột sáng Đột nhiên oanh xuống dưới, mà bị lôi đình cột sáng đập nện đối tượng. Rõ ràng là cái kia làm hai nửa liêm đao. Huyết thần tử nhất thời cảm giác mình trước mặt tối sầm. Vỡ nát không nói, lại đem lôi đình treo chọc xuống tới. Thái nhất huyết thần tử cắn răng, gắt gao nhìn xem thái nhất, hận không thể một cách đem thái nhất nuốt đồng dạng. Nguyên bản đối thái nhất còn có chút cảm kích, hiện tại toàn bộ tan thành mây khói. Thái nhất thấy thế, Ta nói ta không nói cố ý. Người tin không Thái nhất vội vàng thu hồi diệu thụ. Sợ lôi đình liên tiếp diệu thụ vừa lên bổ. Huyết thần tử mặt sạm lại. Tại huyết thần tử sắp có hành động thời điểm trên bầu trời, dương quang vẩy xuống, mây đen lôi đình tán đi. Đến nhanh, đi nhanh mà, nguyên bản liêm đao, lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người tản ra vô cùng vô tận phong mang tựa hồ lần này vỗ xuống núi đổ nhạc chặn thủy triều chỉ là tầm thường nguyên bản bị vỡ nát hai nửa liêm đao lúc này đã bộ dáng đại biến an tính lơ lường giữa không trung kiếm nguyên bản liêm đao lúc này biến thành hai thanh kiếm thái nhất nhìn một cái nhất thời chính mình tim hỗn độn chung vậy mà rung động run một cái hoàn chỉnh hình thái tiên thiên chí bảo không chỉ là thái nhất tất cả mọi người gặp này ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt hoàn chỉnh hình thái tiên thiên chí bảo hai thanh kiếm thái nhất cách gần nhất lập tức thi triển thần thông muốn chiếm lấy thế nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến hai thanh kiếm tựa hồ có linh tính đồng dạng. đem thái nhất ngưng tủ bàn tay vạn đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp chôn vùi thái nhất thần thông càng đáng sợ chính là trong đó một thanh kiếm đồn nhập hư không xuất hiện lần nữa vậy mà xuất hiện thái nhất ở ngực oanh trên thân kiếm quang mang bắn ra bốn phía tựa hồ muốn một kiếm giết chết thái nhất làm thái nhất tim một đạo kim sắc quang mang xuất hiện chặn một kiếm này hỗn độn chung lại là tiên thiên chí bảo tất cả mọi người bao quát huyết thần tử nhìn thấy hỗn độn chung về sau kinh ngạc cứ như vậy một hồi liền xuất hiện hai thanh kiếm một cái chung còn tất cả đều là tiên thiên chí bảo thanh kiếm kia nhìn thấy mình bị chặn mà lại xuất hiện ra hỏa này cùng mình cũng là cùng một cấp bậc nhất thời biến mất hai thanh kiếm hóa thành hai đạo quang mang bay vào huyết thần tử trong tay thái nhất thu hồi hỗn độn chung Hâm mộ nhìn xem huyết thần tử. Bực này công kích lợi khí tiên thiên chí bảo. Thế nhưng là không thấy nhiều chúc mừng đảo hữu thái nhất sau cùng một hơi thở dài. Cách đồ chơi này có thể trở thành tiên thiên chí bảo. Kết quả còn là mình thúc đẩy. Mà lại. Chính mình còn không có đạt được một chút chỗ tốt. Có điểm tâm nhét huyết thần tử nhìn trong tay mình hai thanh kiếm. Ha ha phá lên cười. Nguyên đồ kiếm tỷ kiếm nhìn về phía thái nhất tuy nhiên hắn biết cái này là mình bạn sinh trí bảo nhưng là hôm nay không có thái nhất chẳng biết lúc nào mới có thể hóa thành hiện tại bộ dáng đa tạ thái nhất trong mắt lói lên nói ra thái nhất lần này đi long trùng là liên quan đến thái nhất bản thân sự tình còn hy vọng đảo hữu chớ có tiến hành ngăn cản huyết thần tử liền vội vàng lắc đầu cởi mở nói ta bất quá là đối với Long Trùng cảm thấy hứng thú mà thôi. Hiện tại ta đã được đến Tiên Thiên Chí Bảo, đối với Long Trùng cũng không có hứng thú, mà lại lần này ta một số ký ức cũng quay về rồi. Lần này liền cáo từ Thái Nhất, nếu là ngày sau có cơ hội đến Lục Đạo luôn hồi đi một chuyến, ta sẽ tại U Minh Huyết Hải chờ ngươi mà lại. Ta cũng tìm được ta thành thánh cơ hội. Hữu duyên gặp lại nói xong. Huyết thần tử liền đạp nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Thái nhất nhìn xem huyết thần tử rời đi phương hướng. Lục đạo luôn hồi. U minh huyết hải trong hư không. truyền đến huyết thần tử thanh âm. Thái nhất. Nhớ kỹ. Ta không gọi huyết thần tử. Ta muốn từ sáng tạo nhất tục. Đã trùng tục khác không muốn tiếp nhận ta. Vậy ta liền tự sáng tạo nhất tục, làm nhất tục lão tổ sau này. Ta liền gọi Minh Hà ha <cười> ha. Minh Hà lão tổ quá vừa nghe đến huyết thần tử. Mỉm cười. Đối với huyết thần tử, không, Minh Hà cách làm thái nhất không thể nói cái gì. Người khác không tiếp nhận hắn, hắn tự sáng tạo nhất tục, không có có bất kỳ tật xấu gì. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là bàn cổ đại thần trên người ô Hế biến thành. Tự nhiên là có tư cách này đợi lát nữa Thái nhất sắc mặt hơi đổi một chút Từ sáng tạo nhất tộc minh hà Thái nhất cao mày Cách này chính mình tựa như là Ở nơi nào nghe qua một dạng Cái kia đại tần Sáu gốc thế giới thế giới kia Trong truyền thuyết thần thoại Bàn cổ khai thiên tích địa Trong đó Bàn cổ huyết Hóa thành u minh huyết hải U minh huyết hải bên trong Sinh ra một vị Tự xưng là minh hà lão tổ tự sáng tạo nhất tục. Danh xưng A-tu là thái nhất thân thể mát, lạnh. Không thể nào hiện tại thế nhưng là vẫn chưa có nhân tộc A-vô địch trí tôn thái tử ra 58 chương 571 long trùng mở tổ long văn dưới bầu trời. Dương quang bày vẫy. Thái nhất thu hồi thần thông. Không lại đi suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là thật sự cùng thế giới kia truyền thuyết là nhất trí. Như vậy. Tại nhân tục đi ra trước đó. Hắn khẳng định là sáng tạo chế. Nói cách khác. Minh Hà không thành được thánh thái nhất. lắc đầu đi vào huyền tướng trước mặt bọn hắn. tiền bối. Hiện tại có thể bắt đầu chưa huyền tướng trên mặt bọn họ mang theo vẻ trình trọng. Từ khi Long Phượng Chi sau khi chiến đấu. Tổ Long liền biến mất. Mà bây giờ. Long trùng đem mở. Bọn họ có cơ hội nhìn thấy Thuê Long. Cho dù là tổ long còn sống hy vọng không lớn. Thái nhất. Chờ sau đó chúng ta 72 người sẽ cùng nhau thi pháp. Đến lúc đó. Ngươi liền đem chân long khí quán chú đi. Là được rồi. Huyền tướng sẵn dò. Kỳ thực. Mở ra long trùng chìa khóa. Liền là của ngươi chân long khí thái nhất cũng có thể đoán được. Nếu là huyền tướng bọn họ có thể mở ra long trùng. Chỉ sợ sớm đã mở ra cũng sẽ không đợi đến mình tới tới. Tốt Thái Nhất nhẹ gật đầu. Quy Tổ Sơn chi đỉnh cao nhất một ngọn núi. Phía trên vậy mà ẩn dấu đi một cái màu đen long hình vòng xoáy. Đây chính là long trùng lối vào huyền tướng cùng Thái Nhất đám người bọn họ đi vào màu đen vòng xoáy biên giới. Huyền Tướng nói lần nữa, lần này chúng ta cùng nhau tiến vào. Bên ngoài tiếp nhất định phải có người trấn giữ. Thái Nhất nhẹ gật đầu. Vui nhưng phân phó nói, tất phương, ta sau khi đi vào, ngươi xuất lính yêu tộc thiên binh cùng còn lại cường giả. Chấn thủ tại chỗ này, ai tới gần quy tổ sơn 500 dặm, giết không tha tất phương nhất thời lính mệnh Huyền tướng bọn họ nhẹ gật đầu, tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu đi huyền tướng nói xong, ở trên người hắn, một cố to lớn khí tức. Nhất thời hướng về màu đen vòng xoáy dũng mánh lao tới. Đồng thời, những người còn lại cũng sống như vậy. Ước chừng một phút sau. Huyền tướng khí tức của bọn hắn biến có chút ghề hoài lên. Nhất thời hét lớn một tiếng. Thái nhất. Nhanh thái nhất vội vàng vận chuyển lại chân long khí. Trong cơ thể hắn. 12 đầu long mạch lao nhanh. Giống như 12 đầu chân long một dạng hướng về màu đen vòng xoáy đâm thẳng đầu vào khô bỗng nhiên vòng xoáy màu đen bên trong tán phát ra một cỗ hấp lực đem bọn hắn toàn bộ hút vào tại hắn một bọn họ sau khi đi vào màu đen vòng xoáy chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thái nhất chỉ cảm giác trước mắt của mình tối sầm lại không có có bao lâu thời gian liền có thể nhìn đến đồ vật đập vào mắt chỗ hai tòa khắc hình rồng sinh động như thật Tại thanh đồng đại môn hai bên. An tính đứng thẳng. phảng phất là giữ cửa thần giữ cửa một dạng. Màu đen long thân hiện ra lánh quang. Nếu là cẩn thận chăm chú nhìn, liền cảm giác phong mang trướng mắt. cái này là năm đó theo chủ công chinh chiến hai đại long tộc chiến tướng long nhất. Long nhị huyền tướng xuất hiện tại thái nhất bên cạnh thân. Vì thái nhất giải thích nói. Muốn đến cảnh giới của bọn hắn không thấp cho dù là hiện tại thành pho tượng, cái kia cố khí tức cổ xưa, vẫn tồn tại thái nhất thở dài nói. cái thế giới này thật là đáng sợ. đây đều là chết không biết bao nhiêu vạn năm gia hỏa hiện tại thành pho tượng yêu nguyên khủng bố. huyền tướng nhẹ gật đầu. lúc trước có thể đi theo chủ công tổ long chinh chiến đại la kim tiên chỉ là nhập môn. huyền tướng có chút kiêu ngạo, dù sao đây là chủ nhân của hắn phần mộ. Thái nhất nhẹ gật đầu. Huy hoàng của ngày xưa, hắn là không có cơ hội gặp được, có thể làm chính là hiện tại hiểu rõ chính mình vấn đề. Hỗn độn Đông Hoàng văn cái này rốt cuộc là thứ gì, tiên tử trên người mình tuy nhiên ngưng tụ ra một đạo đường vân, thế nhưng là cái này đường vân càng nhiều hơn chính là chân long độ tác dụng dưới ngưng tụ ra. Kim ô lực lượng bất quá là pha tạp trong đó mà thôi thái nhất chính mình cũng không rõ ràng là cái gì thanh đồng đại môn cao chín trưởng thái nhất đưa người chân long khí rót vào đến cái này thanh đồng đại môn bên trong huyện tướng ở một bên nói ra thái nhất lập tức vận chuyển lại chân long khí sau đó một tay đè chặt thanh đồng đại môn răng rắc một tiếng vang nhỏ tựa hồ là cái gì mở ra đồng dạng tiếp theo Nổ thật to âm thanh truyền vào đến trong tai của mọi người. Âm âm từng tầng từng tầng vỡ vụn rớt xuống thanh đồng đại môn từ từ mở ra. Mở gặp này trong mắt của tất cả mọi người lộ ra một tia hưng phấn. Huyền tướng bọn họ dẫn trước tiến vào Thái Nhất theo sát phía sau. Thái Nhất sau khi tiến vào. Nhìn thấy bên trong. Không giống như là còn lại phần mộ một dạng. Lượn lượn cong cong. Không biết cách nào một đầu mới là thật thông đạo. Nơi này, không có bất kỳ cái gì mộ thất thanh đồng đại môn vừa tiến đến. Cũng là một tòa quảng trường cuối quảng trường. Thì là một tòa cao lớn thạch điêu. Thái nhất bọn họ xuyên qua quảng trường, không có có bất cứ chuyện gì phát sinh. Dưới trời đất, có thể mở ra đại môn chỉ có chân long khí. Nếu không, liền xem như thánh nhân buông xuống. Cũng mở không ra long trùng huyền tướng nhẹ nhóm nói ra. Thái nhất trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Thánh nhân cũng mở không ra tổ long năm đó. Coi là thật có khủng bố như vậy sao lúc trước thế nhưng là nghe nói huyền tướng nói qua. Tổ long bất quá là tu luyện chân long đồ đến cảnh giới thứ năm mà thôi. Rất nhanh. Thái nhất bọn họ đi tới Thạch Điêu trước mặt. Thạch Điêu là một vị trung niên nam tử bộ dáng rất thanh tú. Thái nhất gặp này, không cách nào đem hắn cùng tổ long liên tưởng cùng một chỗ, nhìn xem thạch điêu bộ dáng Kỳ thực càng giống là một vị thư sinh. Nhưng thái nhất biết, cũng là vị này, hoát loạn toàn bộ thiên địa. Huyền tướng bọn họ bị một chút trực tiếp quỳ gối thạch điêu trước mặt. Lão ngô, gặp qua chủ nhân gặp qua chủ nhân huyền tướng càng là lệ nóng doanh trọng. Đã bao nhiêu năm chính bọn hắn cũng không nhớ rõ năm tháng. Nhưng là... Duy nhất có thể nhớ là Chủ nhân của bọn hắn Có người nói thời gian có thể ma diệt hết thảy Nhưng là cũng có thời gian mài không diệt nổi đồ vật Tựa như là thái nhất trước mắt tình cảnh này 72 vị cường giả ở bên ngoài Vô luận là địa phương nào tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại Nhưng bọn hắn hiện tại Lại tại quỳ bái một bức tượng đá Một cái vấn lạc siêu việt thời gian trường hà chủ nhân Vạn năm răng rạc yêu nguyên Thái Nhất nhẹ nhàng thở dài Bỗng nhiên Răng rắc răng rắc Thái Nhất thấy được cái kia Thạch Điêu Vậy mà tại trầm rãi rùng xuống huyền tướng bọn họ đồng thời ngẩng đầu Chủ nhân phát ra ngạc nhiên thanh âm oanh Thạch Điêu rất nhanh chóc ra về sau Tuấn giật Nam Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra Thần quang bắn thẳng đến đem Thái Nhất bao vây lại Ngươi là năm đó trên thái dương kia viên chứng tuấn giật nam tử đột nhiên mở miệng. Sau đó ánh mắt rơi vào huyền tướng trên thân. Các ngươi cũng tới huyền tướng bọn họ liền vội vàng gật đầu. Nói ra. Chủ nhân. Hắn gọi thái nhất cũng là tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đầu người. Mà lại. Hiện tại đã là cảnh giới thứ ba. Tổ long nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bản tỏa biết. Không nghĩ tới, lúc trước chỉ là hình thức ban đầu, hôm nay đã phá xác mà ra. Tổ long thanh âm bên trong có chút cảm thán. Thái nhất nhìn xem tổ long. tiền bối biết ta tổ long nhẹ gật đầu. Nói ra. Năm đó đi trên thái dương đi qua. Gặp qua ngươi. Bất quá khi đó ngươi vẫn là một khỏa vừa mới thành hình chứng. Thái nhất không biết mình làm sao tiếp. Tổ long ánh mắt, phát sinh một tia biến hóa hảo tiểu tử vậy mà đem tổ long văn tu luyện đi ra thái nhất nhất thời sừng sốt tổ long văn trong nháy mắt thái nhất kích hoạt trên thân thể mình cầm tới đường vân tiền bối nói là cách này tổ long nhẹ gật đầu tổ long văn ta long tộc vô thượng chiến pháp ngoại trừ bản tỏa bên ngoài không có một vị long tộc chi nhân tu luyện được không nghĩ tới bị ngươi tu luyện được thái nhất liền vội vàng hỏi Tiền bối nhưng biết hỗn độn Đông Hoàng Văn Tổ Long lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. Thái nhất thở dài, quả nhiên, có điều đã ngươi có thể tu luyện được Tổ Long văn, bản tỏa cho ngươi một vật, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Tổ Long mở miệng nói,